Mối lương duyên trời đánh. Tác giả: Hoa Thanh Thần. Chương 15: Bí mật phần 1. Cũng không biết vì công tác lợi đô ra bộ váy dạ hội màu hồng khác, trông còn cao quý, sang trọng hơn bộ trước mấy lần. Viên Huệ Chi không hỏi, dù gì cô cũng đã biết được khả năng thông thiên của anh, thế nên Viên Huệ Chi thay trang phục thần tốc, sau đó cùng anh vội vã quay lại hội trường dự tiệc. Lần này khi xuất hiện trong bộ trường, cô bị kéo đi làm quen với rất nhiều người. Ví dụ như bố mẹ của Sara người nhà họ tạ, lại còn rất nhiều người lần này gặp rồi, lần sau gặp lại cũng không thể nào nhớ được tên. Cô thực sự yếu kỳ tại sao đến tận khi buổi tiếng bắt đầu vẫn chưa hề gặp được bố của Kỳ Ngôn Tắc và bố mẹ của Kỳ Vũ Ngang. Tuy tò mò nhưng cô cũng không hề làm chuyện gặng hỏi. Lúc ăn cơm tối rất vui xẻo, cô lại phải ngồi cùng một bàn với hai chị em nhà họ tạ. Trước đó, Kỳ Ngôn Tắc đã nói cùng cô, Bố của hai chị em nhà họ Tạ là cục phó cục thương mại của thành phố. Mẹ của bọn họ là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn nào đó. Bối cảnh gia đình của họ thật sự khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và hãi hùng. Kỳ vũ ngang đính hôn cùng với Tạ tĩnh nghi, điều này đối với tập đoàn Thiên Vũ mà nói chẳng khác nào thêm cánh cho hổ. Bố dĩ Kỳ ngôn tác ngồi cạnh bên cô, nhưng sau đó lại bị kêu sang bàn bên cạnh. Bàn đó chính là tiên hạ đọa rượu, đọ bia của cánh đàn ông may mắn là còn có Sara ngồi cạnh bên cô, giới thiệu cho cô từng người một, cô luôn giữ vững nụ cười trên môi. Bữa tiệc được khai mạc không lâu, đột nhiên ngoài cửa hội trường xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Viên Đoạn Chi nhìn thấy những người ngồi cùng bàn bắt đầu thì thầm nhỏ cùng nhau, còn Sara ngồi cạnh bên thì đang định đứng dậy, sau cùng lại do dự, chỉ quay người nhìn ra phía bên ngoài kia. Viên Đoạn Chi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn theo hướng mọi người đang quan sát, liền nhìn thấy ba người đàn ông Nước ngoài một bộ quần áo màu trắng đang bị chặn bên ngoài Ba người đàn ông nước ngoài này đều có làn da hơi đen nhìn trông rất giống những người ở mấy quốc gia vùng Trung Đông Người đàn ông đầu tiên dẫn đầu trông có vẻ đã ở tuổi trung niên Bởi vì bộ dâu nướm màu muối tiêu Hai người đàn ông theo sau trông có vẻ trẻ tuổi hơn Chân tay còn cầm rất nhiều món quà chúc mừng Bất giác, viên luyện chi cảm thấy kỳ đại lão da này thật sự là người có mó mặt Đại thọ 80, ngay cả mấy người nước ngoài cũng tới đây chúc mừng Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại Cô cũng cảm thấy hiếu kỳ Tại sao người ta thành tâm thành ý mang quà đến chúc mừng Lại bị chặt ở ngoài cửa chứ Ánh mắt cô lại chuyển về bán ăn trung tâm Liên nhìn thấy kỳ ngôn tắc đang tiến ra ngoài cửa Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa nhìn thấy kỳ ngôn tắc Liên cung kính, đặt tay lên ngực, cúi đầu trao hỏi kỳ ngôn tắc đưa tay ra hiệu Cả bác người đàn ông ngoại quốc kia đều lui ra khỏi phần cửa của hội trường, sau đó nhanh chóng biến mất. Cô càng cảm thấy tò mò hơn nữa, mắt lại đưa về chiếc bàn ăn trung tâm. Sắc mặt của Kỷ Liên Tương không tốt lắm, không ngừng nói chuyện cùng với mẹ của Kỷ Ngô tắc, như đang giao huấn bà điều gì đó. Bởi vì Viên Nguyễn nhìn thấy Kỷ Hữu Mai đang đứng bên cạnh Kỷ Đại lão gia, sắc mặt trắng bệnh, giống như đang tiếp nhận lời phê bình chê trách. Bỗng nhiên, cô lại nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên. Có phải là trong cuộc kỷ hữu mai đã quay về rồi không? viên luận chi giật mình, quay người lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó chính là bà Đồng Xuân Thu, phu nhân nhà họ Tạ đang đến đây nói chuyện. Lúc đầu khi kỷ ngôn tắc nói cho cô nghe, tên của bà phu nhân nhà họ Tạ lúc cô đang uống nước, nghe thấy ba chữ Đồng Xuân Thu, cô liền vun hết nước ra ngoài. kỳ ngôn tắc nhìn cô vào ánh mắt kinh bỉ, rồi dặn dò phải giữ gìn nét đoan trang. Đồng Xuân Thu có còn hiểu chiến quốc nữa cơ? Sau đó, cô liền nói với kỷ ngôn tắc Cái tên Đồng Xu Thu này đúng là gây nhiều khó khăn lắm đấy Bà ấy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tàu đoàn XX Anh bảo cấp dưới có phải sẽ gọi bà ấy là Đồng Đồng không? Chú thích 1, nghĩa từ Đồng Đồng âm, khác nghĩa với từ hiểu biết Xuân Thu, Chiến Quốc là hai thời kỳ lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc Chú thích từ Đồng 2 cũng âm, khác nghĩa với từ Đồng Sự trưởng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người Trung Quốc hay thêm chữ Đồng vào sau ủa, chúng tôi hội đồng quản trị. Hết chú thích. Lần này người phụ nữ ra ngoài không phải là cô mà là Kỷ Ngón Tắc. Cứ nghĩ tới hai chữ đồng đồng mà cô lại bất, bất giác mỉm cười. May mà lúc này Kỷ Ngón Tắc không có ở bên cạnh, nếu không chắc chắn lại nhẽ cô phải giữ dáng na đoan trang. Sara tiếng rồi vội vã nâng ly rượu lên kính chúc đồng Xuân Thu. "Dì Thu, hôm nay dì ăn mặc đẹp quá, dì đã mãi ở đâu thế?" Giới thiệu cho cháu để mẹ cháu cũng tới đó đặt may xem thế nào Phu nhân nhà họ tạ Nghe thấy lời khen liền mỉm cười vui sướng Không ngậm miệng lại được Sarah được thế lại càng phát huy tinh thần định hot Liên tục khen phu nhân nhà họ tạ Mọi người người cùng bàn cũng đáp lời phụ họa theo Biên luận chi rất quan tâm đến câu hỏi Có phải chồng của kỷ hữu mai đã quay về rồi không Mà khi nãy bà nói Vậy mà lại bị cắt ngang một cách ngán ngẩm thế này Thật là nản nồng Nói ra cũng kỳ lạ, tất cả mọi người ngồi trong bàn ăn này, sau đó không một ai nhắc lại chuyện đó nữa. Cô chống tay lên cầm suy tư, lát nữa nhất định phải hỏi riêng Kỳ Ngô Tắc, có phải bố của anh đã tới đây? Tại sao đột nhiên lại có ba người đàn ông nước ngoài mặc đồ tròn xuất hiện? Phu nhân họ tạ cố tình tới bàn này nói chuyện. Biến huyện trí cảm nhận được, ba nhiên cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng, ba mẹ kế và hai đứa con riêng độc ác của cô bé lọ lem. Đối mặt với ánh mắt do thám của ba mẹ con nhỏ ta, cô chọn tảng lờ, vui đầu ăn các món ăn trên bàn. Mọi người lưng ly, cô cũng lưng ly, mọi người ăn uống, cô cũng ăn uống. Hoặc giả nghe Sarah không ngừng nói chuyện cùng những tiểu thư, quý bà giàu có. Tất cả đều liên quan đến quần áo, đồ trong sức đắt tiền, thi thoảng cũng có một vài chuyện tàn gẫu. Tuy rằng viên nội chi chỉ chú tâm ăn uống, thi thoảng mới ngơ mắt lên, thế nhưng vẫn luôn giữ thẳng đồ tai lắng nghe, tất cả mọi chuyện hay nội dung tàn gẫu của bạn họ, cô đều không bỏ sót một chữ. Bởi một lý do đơn giản, ở đâu có tàn gẫu, ở đó có phiên luyện chi, phát huy tinh thần tàn gẫu chính là tôn chỉ sống hàng đầu của cô. Cô cũng không thể ngờ được, hôm nay lại thu hoạch được những tin tình báo phong phú, đăng sắc và đa dạng đến mức độ này. Ví dụ như, ông chủ tập đoàn lớn nào đấy lại nuôi vợ bé, để vợ chính thất tìm đến tận ổ, đánh nhau ùm tỏi hay như thiên kim đại tiểu thu nhà giàu có nào đó lấy chồng. Quy mô lớn đến mức nào, hoa giả phu nhân có một tình lớn nào đó đột nhiên mất tích một khoảng thời gian. Khi quay trở lại, bỗng nhiên ngực to eo nhỏ, mũi cao cẩm nhọn, nghe nói là đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm Mỹ, trùng tu sắc đẹp. Tiếp đó, lại là một đại minh tinh MC nổi tiếng nào đó đã mang bầu, mang cho mình đứa con của ông chủ tập đoàn nào đó. Không biết có thể một bước lên tiên, trở thành vợ chính thức của người ta hay không sau khi tham sự buổi dạ tiệc này, viên luyện chi đưa ra một tổng kết Khi có nhiều tiền rồi, đôi khi cũng buồn chán Cô vốn tưởng rằng những người giàu có sẽ phải nho nhã, thanh cao hơn những người dân tầm thường như cô Ít nhiều gì cũng phải bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự, khung quảng, kinh tế toàn cầu, nếu không thì bàn luận về vấn đề văn hóa nghệ thuật cũng được Thật không thể nào ngờ được tất cả đều chẳng khác nào mấy cô ba ba sau đứng tựa bên cửa tay cầm miếng dưa hấu, miệng không ngừng bàn luận thị phi. Ngay cả khi tiệc đã tàn, họ vẫn ôm vai, bá cổ nhau, ngồi đó tiếp tục bàn chuyện của người khác. Cô không biết phải đi đâu, đánh một thân một mình ngồi trước trước bàn, thi thoảng lại lìa đũa lên những chiếc đĩa còn giữ lại chút thức ăn. Đúng vào lúc cô đang cầm đũa, định gắp một miếng thịt, thì bờ vai cô dường như bị ai đó vỗ lên. Cô giật mình quay đầu lại, thì ra là kỷ ngôn tắc. Khuôn mặt tư sinh đạt tiêu chuẩn, Hai má ửng hồng. Xem ra anh đã uống không ít rượu. Anh cúi người xuống, ké bên tay cô thì thầm. Nếu em cảm thấy vô vị thì có thể đi ra ngoài tản bộ một lát. Cảnh đêm ở đây rất đẹp, có điều đừng đi quá xa. Đợi tôi tiếp rượu mọi người xong, tôi sẽ ra ngoài tìm em, đưa em đi ngắm sao trời. Vốn dĩ tưởng rằng anh không nhận ra cô đang vô cùng buồn chán. Đến tận bây giờ mới chạy tới đây tìm cô, đợi chút nữa đi ngắm sao trời. Đó thật sự là một đề nghị rất tuyệt. Cô cố tỏ vẻ không mấy thể tâm, khẽ ư một tiếng rồi nói Biết rồi kỳ tam theo Cô quay người đang định đứng lên Thì không ngờ đôi môi lại khẽ lướt qua mặt anh Cô trận trường mắt lên, khẽ thở hát ra một hơi rồi căng thẳng lùi lại phía sau Ai ngờ lúc này thân sau trống chảy Đúng vào lúc chuẩn bị ngạ xuống đất Thì một cánh tay đưa kịp thời Khẽ ôm lấy người cô, kéo thẳng vào lòng Có lẽ là do men rượu ngấm vào trong người Đôi mắt của anh lúc này trở nên mơ màng, say đắm, phủ lên một lớp sương mù. Nhưng chính vì bất ngờ này mà đôi mắt màu hộ phách, bỗng thẫm màu hơn trước. Anh ngả đôi môi đầy hướng thú rồi nói. Cho dù là tam theo, cũng không dễ dãi như em đâu, phải phạt mới được. Tôi nói dứt câu, anh đã cuốn mặt xuống, đặt một nụ nhẹ nhàng lên đôi môi của cô, biểu hiện tình yêu với cô một cách hoàn hảo trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Anh nhanh chóng buông cô ra sau chiếc hồn nhẹ, mỉm cơ rồi nói Bây giờ em ra ngoài chơi trước đi, chút nữa tôi sẽ tới tìm em Mọi người xung quanh đều nền miệng mỉm cười, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên Lại cảm thấy thẹn thủn vô cùng, tuy vậy cô vẫn trợn to mắt lên, miếm chặt môi Rồi nhẹ hư một tiếng, anh Phạm quy định hãy đợi đấy Cô lườm anh một cái, nhanh chóng xuống khỏi vội dạ tiệc, khiến cô mất hết cả thể diện men rượu đích thực là một thứ rượu kỳ mỗi lần chỉ cần ngấm vào đôi chút là anh dường như biến thành một con người khác vậy. Bớt đi tình cao ngạo, khó lòng lắm bắt được hàng ngày, thêm vào đó là chút vô lại, nhiệt tình mà dễ dãi kia. Lần trước ở phòng hát karaoke đã như vậy, lần này cũng vậy.